10. Buổi huấn luyện tối của đội đột kích lữ đoàn không không quân là bò trong bùn lầy. Sau một chuyến huấn luyện, toàn thân mọi người đều lấm len bùn đất, thậm chí còn dính rất nhiều trên mặt. Nhưng không có lệnh của đội trưởng, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, cứ thế đứng thẳng tại chỗ với toàn thân đầy bùn đất. Trình hoài thứ mặc quân phục huấn luyện, dứt khoát tuyên bố. Giải tán! Huấn luyện tập trung của đội đột kích lữ đoàn không quân đến đây là kết thúc. Cuối cùng thì buổi huấn luyện cũng kết thúc. Mỗi lần đến biên giới huấn luyện tập trung Đây là lúc tinh thần và thể lực tập trung cao độ Rất nhiều người còn bị thương cũ chồng thương mới Bầu trời đêm của Lâm Thành trăng sao sáng tỏ Mạnh Á Tùng tắm xong liền ra ngoài hóng gió Gió núi mang theo hơi ấm của cỏ xanh Trong lành và tự nhiên Trình Hoài Thứ mặc áo sơ mi quân đội cũng đi theo Cùng Mạnh Á Tùng tìm một đỉnh núi ngồi xuống Anh co chân nhìn về phía những ngọn núi xa xa Gió lạnh thổi qua ngọn cây Im lặng rất lâu không nói gì Mạnh Á Tùng mặc quần rằn di Nhò mắt lại Đột nhiên nhớ ra điều gì đó mỉm cười Thực ra nhìn thấy Giang tiểu, tiểu Mãn bây giờ Tôi đã nghĩ đến lúc tôi mới vào quân đội Cảm thấy nơi này cũng không tốt như mình nghĩ Càng không nghĩ đến việc sẽ gánh vác vinh quang gì đó Điều này đúng là sự thật Lúc đầu bọn họ vào quân đội đều là vì bảo vệ đất nước Nhưng quá trình huấn luyện gian khổ và nhảm chán từng ngày đã mải mòn đi sự nhiệt tình của nhiều người. Còn có rất nhiều người sẽ nghi ngờ liệu tất cả những điều này có xứng đáng hay không. Mạnh Á Tùng khi nhắc lại chuyện cũ, ánh mắt kiên định nhưng giọng điệu lại rất bình thản. Lần đầu tiên tôi nhảy dù, chân đều mềm nhũn, sau khi hạ cánh bị dù kéo lê hơn chục mét, đầu gối toàn bộ bị chây xước. Trình Hoài Thứ hiểu rõ, nhích môi hỏi. Bị mắng không? Với tình trạng của tôi như vậy, chắc chắn là bị chỉ huy mắng rồi. Mạnh Á Tùng tiếp tục nói. Sau đó khi đi làm nhiệm vụ, đến ra mạc Gobi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy thế giới mênh mông toàn là cát vàng cuồn cuộn, đến nỗi mở mắt cũng không ra. Có một buổi sáng, đến lượt tôi trực, đến vị trí gác, đột nhiên nhìn thấy lá cờ đỏ tung bay trên lãnh thổ như vậy. Lúc đó tôi cảm thấy... Mọi thứ đều xứng đáng Cảnh tượng đó đến bây giờ Vẫn còn quanh quẩn trong đầu mạnh á tùng Cát vàng mềm mại Bầu trời xanh như nước Ngẩng đầu lên nhìn Trong một khu vực rộng lớn như vậy Lại không nhìn thấy người Thế nhưng trên mảnh đất đó Lá cờ đỏ lại tỏa ra màu sắc chói mắt nhất Từ sau đó cậu ấy chưa từng hối hận Đằng sau bọn họ là những người Vô cùng yêu mến non sông Và người dân trên mảnh đất này Huấn luyện mỗi ngày chính là để đảm bảo ngọn cờ được kéo lên, đánh đâu thắng đó. Cũng giống như câu nói trong Thương Hải Hùng Quân, nhầm kỳ phong vân thiên bàn cải, tổng tu anh hùng thú Thương Hải, mạnh á tổng chuyển hướng câu chuyện cười nói. Chuyện năm đó của anh bây giờ vẫn là một truyền kỳ đấy. Chuyện nào? Trình hoài thứ sửng sốt, thậm chí còn không buồn nhức mí mắt, vẫn ngồi đó nghịch bật lửa. Người có tiền thì hay quên. Mạnh Á Tùng nhắc đến chuyện này vẫn vô cùng phấn khích. Lúc đó máy bay do thám của nước ngoài bay vào không phận của chúng ta. Đã ban bố lệnh trục xuất mấy lần. Cuối cùng là anh chủ động xin đi. Trịnh Hoài Thứ chậm rãi mở miệng, không mấy để ý nói. Sau đó máy bay đó đã rời đi. Không ai muốn cực mạng sống của mình cả. Mạnh Á Tùng kiềm chế cảm xúc trong lồng ngực, cụp mắt hỏi. Anh có từng nghĩ... Nếu bây giờ anh cực mạng sống của mình, đường Ninh sẽ thế nào không? Ánh mắt Trình Hoài Thứ rực sáng, giọng điệu khó hiểu. Tối qua cô ấy say rồi, nói với tôi rằng có một người cô ấy rất thích. Là ai vậy? Bạn học của cô ấy à? Mạnh Á Tùng nghe thấy câu chuyện này liền tỉnh táo hẳn, trực tiếp mở mắt đang nhắm lại, nhìn bóng dáng của Trình Hoài Thứ. Không phải, Trình Hoài Thứ tiến lại gần ngậm điếu thuốc, dùng một lửa châm lửa. Giọng nói mơ hồ Nó là lớn hơn tuổi Còn là một tên khốn nạn Xem ra đã từng làm tổn thương cô gái nhỏ Mạch Á Tùng ngố đầu lên cánh tay Khẽ cười hai tiếng Anh có chắc Là người cô gái nhỏ nói Không phải là anh không Cậu ấy còn nghiêm túc phân tích Với trình hoài thứ Vừa già vừa khốn nạn Hơn nữa anh nghĩ mà xem Mỗi lần cô gái nhỏ gặp anh đều biểu hiện không giống như đối xử với bậc trưởng bố cho lắm. Trình hoài thứ suy nghĩ một lát xoa xoa chân mày. Cũng không phải là không có khả năng. Vậy anh còn chờ gì nữa? Đây không phải là lưỡng tình tương duyệt sao? Mạnh Á tùng sốt ruột đến nỗi trực tiếp ngồi dậy khỏi bãi cỏ, thốt rục. Nhanh lên là đội trưởng trinh. Người yêu cuối cùng cũng thành thân thuộc rồi. Trình hoài thứ đứng dậy Tiện tay chỉnh lại vạt áo quân đội Quần không hề có một nếp nhăn dáng người cao lớn và thẳng tắp Mạnh Á Tùng ớ một tiếng tò mò hỏi Anh đi đâu vậy? Đi theo đuổi người ta Trình ngoài Thứ nhấn mạnh cười nói Nếu không Cô gái nhỏ nhà chúng ta sẽ tưởng rằng tôi không thích cô ấy Ngày hôm sau Đường Ninh tiếp tục biên đạo cho học sinh lớp 42 Tại trường tiểu học Minh Nghi Sau một ngày tiếp xúc Các em học sinh đã quen thân với cô và Hạ Đào Thái độ cũng gần gũi hơn nhiều. Cậu bé trai một thân bùn đất bẩn thiểu. Hôm qua, hôm nay đã mặc một bộ đồng phục màu xanh ra trời, nở nụ cười với cô. Cô Đường Đường, chào buổi sáng. Trước khi đến, Đường Ninh đã tìm hiểu về tình hình của cậu bé thông qua cô giáo điệp. Nghe nói cha của cậu bé trước đây là máy bay chiến đấu đã hy sinh. Vì vậy, cậu luôn sống khép mình, không hòa đồng với mọi người. Trong lớp có trẻ em bắt đầu là cô lập cô bé, hai bên còn đánh nhau vài lần. Cô âm thầm đi đến thị trấn, mua một số đồ dùng học tập và đồ chơi cho các bé trai ở độ tuổi này thích. Nghĩ rằng khi đó có thể đến thăm nhà cậu bé cùng cô giáo Diệp. Cô giáo Diệp ôn hòa nói, tôi đã tìm một sĩ quan ở quân khu, hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình của cậu bé. Chúng ta có thể cùng nhau đến đó. Đường Ninh tất nhiên không có ý kiến gì. Được ạ. Ai ngờ, sĩ quan mà cô giáo Diệp nói đến lại chính là Trình Hoài Thứ. Ánh mắt người đàn ông kiên định, không hề ngạc nhiên khi cô xuất hiện. Như thể đã biết trước. Anh cười rất nhạt chào hỏi. Bên này, Đường Ninh cũng theo cô giáo Diệp lên xe một cách mơ hồ. Nghĩ lại, thì đội đột kích không quân mà Trình Hoài Thứ tham gia, có thể được coi là lực lượng đặc nhiệm. Anh đã làm lính nhiều năm như vậy, đồng đội của anh hẳn là không ít. Cô giáo Diệp ngồi ở ghế sau, bản năng của một người giáo viên khiến cô chủ động chia sẻ về tình hình của học sinh. Thực ra, đứa trẻ này cũng không chăm chỉ, chỉ là không thích giao tiếp với mọi người, đối với các bạn nhỏ khác cũng rất hùng dữ. Tôi nghe nói sau khi cha cậu bé mất, cậu bé, mẹ cậu bé cũng không tái giá, chỉ là bệnh rất nặng, luôn nằm dưỡng bệnh ở nhà. Sau khi nghe được tin tôi cũng không đến thăm, cả anh đến rồi. Chuyến đi này của tôi không giống như một sự quấy giày đột ngột. Đường Ninh khựng lại. Cô đột nhiên nhớ đến An An và mẹ của cô bé. Thật đau lòng nhưng không thể thay đổi được gì. Mẹ của cậu bé rất khách sáo với họ. Sau khi nhiệt tình rót nước, pha trà, bà ấy ngồi dậy với vẻ mặt tái nhợt, trò chuyện với họ. Sau một hồi trò chuyện, đường Ninh lặng lẽ đặt những món quà thăm hỏi đã mang theo lên trong tủ nhà cậu bé. Trước khi đi, cậu bé đuổi theo, ánh mắt ngoan cố và kiên định, thở hổn hển nói: chú Trình, sau này cháu có thể đến đội đột kích của chú để làm không quân ạ. Trình Hoài thứ xoa đầu cậu bé, giọng điệu hào sảng: chờ cháu lớn thêm chút nữa hãy nhập ngũ. Cậu bé bất lực, cúi gập lưng, nói rất nhỏ, nhưng mẹ cháu không muốn cháu đi lính. Sau khi chồng mất. Không người mẹ nào muốn con trai mình Lặp lại vết xe đổ của cha Đường ninh từ từ ngồi sổm xuống Đưa mắt nhìn ngang tầm với cậu bé Cho dù sau này Con có đi lính hay không Thì cũng phải trở thành một người đàn ông đích thực Bảo vệ mẹ mình Được không Nói xong ánh mắt cô sáng lấp lánh Đưa ngón áp út ra Ý là muốn móc mó với cậu bé Cậu bé thu lại sự hung hăng toàn thân Khuôn mặt tràn đầy sức sống đáp Dạ được Ánh sáng rọi xuống mái tóc dày của cô, đôi lông mi cong, đầu gối co lại vì ngồi sổm, giống như một con cún nhỏ đang ngoan ngoãn cuộn mình. Lúc này thật đẹp, khiến người ta không nỡ phá hỏng. Trên thực tế, lúc bóc ngoéo với cậu bé, đường ninh đã nghĩ đến khoảnh khắc. Cô cầu nguyện cho trình hoài thớ tại chùa Quy Nguyên ở Sang Thành cách đây vài năm. Hương khói nghi ngút, Phật tổ trên cao, chỉ mong anh bình an khỏe mạnh sống đến trăm tuổi không lo không nghĩ ý nghĩa đằng sau lời ước này quá lớn nhưng nó vẫn luôn là lời ước sinh nhật của cô trong những năm gần đây bệnh tình của cậu bé khá nặng mặc dù đã nhiều lần giữ mọi người lại cùng ăn cơm tối mới đi nhưng cuối cùng họ cũng không làm phiền nhiều sau khi tạm biệt hai người cô giáo Diệp trở về ký túc xá của giáo viên ở trường còn phố xài ngoằn ngoèo đi qua một cây cầu bắc ngang Hai người mới chính thức đến khu trung tâm sầm uất nhất của thị trấn. Gần đến Tết, thị trấn Minh Nghi treo đèo đèn lồng sáng rực, ánh đèn ấm áp in từng khuôn mặt xa lạ. Bầu trời đêm như nhung xanh thẫm, một vòng trăng tròn treo lơ lửng giữa không trung. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng hơi ẩm, hít vào phổi cảm giác tươi mát, pha lẫn chút xe lạnh. con đường họ đi men theo bờ sông. Ngư mắt lên, có thể nhìn thấy những ngôi nhà thẳng tắp, thấp tầng, dọc theo bờ sông cách đó vài sắm. Lúc này, những đứa trẻ đang nô đùa, cầm vá hoa vung vẩy khắp nơi, nhưng trong lúc chạy lại lao thẳng về phía cô. Trình hoài thứ nhanh tay lại mắt, nắm lấy cổ tay cô, rồi kéo cô vào lòng. Đám trẻ cũng không nhận ra có gì bất thường ở hướng này, chúng cười đùa chạy xa. Đường ninh thực hoảng sợ, tim đập thình thịch. May là Trình Hoài Thứ kéo cô sang bên cạnh. Nếu không, cô thực sự sẽ đâm sầm vào đám trẻ đó. Trình Hoài Thứ nhìn cô đâm đăm dặn dò. Cẩn thận một chút. Những ngón tay thon dài của người đàn ông hơi lạnh, nắm ở cổ tay cô. Ngoài phản ứng theo bản năng ban đầu có chút mạnh, thì sau đó anh hầu như chỉ nắm khẽ tay cô. Cô gái có đôi mắt sáng như nước, bình tĩnh nắm lấy cổ tay mình, khóe môi khẽ cười. Cảm ơn chú nhỏ. Thời tiết giá lạnh Đường Ninh nghĩ hôm nay phải đi học nên quảng một chiếc khăn quảng cổ màu nâu nhạt Chiếc khăn quảng cổ quấn nhiều lớp Lông tơ mềm mại áp vào cổ Thực sự giữ ấm không ít Có lẽ do động tác vừa rồi Khiến khăn quảng cổ bị lỏng Để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo Dưới lớp khăn quảng Cô trang điểm khá nhạt Mắt sáng, mày ngài, môi đỏ thẫm Bên tai có vải sợi tóc Trông không khác gì lúc 16-17 tuổi Trình hoài thứ giúp cô buộc lại khăn quàng tiện tay vuốt những sợi tóc rối sau tai cô véo má hỏi còn lạnh không không lạnh nữa rồi cô thở ra một hơi khó trắng tầm mắt cũng mở mịt như thể đang phảng phất một làn sóng xanh biếc mà ai mấy giây sau đường ninh mới nhớ đến cảm giác vừa rồi đầu ngón tay hơi lạnh của anh chạm vào khuôn mặt ấm nóng của cô còn nhẹ nhàng véo một cái Mang theo một chút tò mò Như đối xử với một cục bột nếp Đường Ninh thầm nuốt nước bọt Cũng không muốn tỏ ra mình sợ hãi Trước một hành động của Trình Hoài Thứ dứt khoát ngước lên nhìn anh phản bác Chú làm gì mà bất ngờ véo mặt cháu Cháu không còn là trẻ con nữa Cô tưởng Trình Hoài Thứ Chắc chắn sẽ lại lấy thân phận trưởng bố ra nói chuyện Thậm chí cố tình đè đầu cô Không ngờ Anh vừa cười đến nỗi vai run lên Không chút kiêng dè. Ngước mi lên nói, Ninh Ninh, chú cũng không phải lấy thân phận mà véo mặt em. Đường Ninh nhất thời im lặng, cứ tưởng mình nghe lầm. Nếu không, sao có thể nghe thấy tiếng pháo hoa nổ lách tách trong lòng? Khi tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh càng lúc càng lớn, cô cũng quay người nhìn lại. Hóa ra thị trấn Minh Nghi thực sự đã bắn pháo hoa vào tối nay. Pháo hoa đủ màu sắc bay lên bầu trời, kèm theo tiếng nổ lớn rực rỡ vô cùng. Nắng lên rồi hạ xuống Mặc dù thoáng qua nhưng cũng khiến Đường Ninh dừng chân tại chỗ Ngây người Ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ trước mắt Chỉ có ở thị trấn Minh Nghi Không có nhiều hạn chế về việc đốt pháo Mọi người mới có thể cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt như vậy Đường Ninh đột nhiên nhớ đến một số lời hạ đào nói Thời điểm năm mới sắp đến Ước nguyện dưới những bông pháo hoa nở rộ nhất Sẽ rất linh thiêng Cô chắp tay lại Vẻ mặt thành kính nghiêm trang cầu nguyện, vẫn là ước nguyện của vài năm trước. Hy vọng lần này, ông trời sẽ đối xử tốt với cô hơn một chút. Phá hoa bắn xong, sự náo nhiệt của thị trấn vẫn chưa dừng lại, đặc biệt là trẻ em. Chúng chạy khắp các ngõ ngách, tiếng cười nói rộn ràng. Trình hoài thứ kéo gần khoảng cách với cô, giọng điệu tùy tiện hỏi. Lần trước em nói thích một gã già, bây giờ có liên lạc không? Không còn nữa rồi. Đồ Ninh cảm thấy mình phải cố gắng nói những lời nói tiếp theo thật chân thực và đáng tin cậy, để Trình Hoài Thứ không còn nghi ngờ gì nữa. Cô bổ sung, hình như cũng không có gì để liên lạc cả. Đồ Ninh cũng không biết, tại sao Trình Hoài Thứ lại hỏi đến vấn đề này? Chẳng lẽ anh vẫn còn nghi ngờ về chuyện này sao? Đồ Ninh cảm thấy trong lòng như có một dòng nước chảy xiết, một sự phỏng đoán mơ hồ và bí ẩn sắp sửa hiện ra. Trình Hoài Thứ thấy buồn cười, cũng không vội chứng minh, Dài giọng, nhẹ nhàng nói Phải không? Đường ninh đè nén sự hoảng loạn trong lòng Vô thức xoa xoa tay Rồi nhét đôi tay lạnh như băng vào tối Cô cúi đầu nhìn xuống Thấy bóng của hai người lặng lẽ Chồng lên nhau, vô cùng thân mật Có lẽ là vào dịp Tết Có rất nhiều thứ được bắn rong trên phố Có mấy người đến chặn đường họ Hỏi han đủ thứ Đuổi được một nhóm người đi Đường ninh cũng không quen đường lắm Đi rất xa mới nhận ra hai người đã đi đến bờ sông bên kia thưa thớt người qua lại. Ánh trăng dọi xuống một thứ ánh sáng mở nhạt. Trình hoài thứ nhìn bóng cô một lúc nhẹ giọng hỏi Cháu thấy chú với gã già đó ai tốt hơn? Cô vừa nói dối nên muốn tránh ánh mắt anh giọng nói buồn bã. Cháu không nói được. Có phải là Trình Húc không? Anh cố ý dùng kế khích tướng. Không phải. Đường ninh phủ nhận háng giọng nói Anh Trình Húc không ra. Lúc này cũng không quên bóng gió châm chọc Trình Húc. Trước đây, nghe thấy cũng chẳng sao. Giờ nghe lại thấy chói tai vô cùng. Đối mặt với lời nói dối cô ý của cô, Trình Hoài Thứ thật sự vừa tức giận lại vừa buồn cười. Còn phải giả vờ như không biết gì để phối hợp với cô. Ninh Ninh. Giọng nói của anh mang theo ý cười không nặng không nhẹ. Trái tim đường ninh hẫng một nhịp. Như cảm nhận được bầu không khí khác thường lúc này Trong lòng như có hai viên bi nhỏ Pha vào nhau Phát ra tiếng len keng Trình hoài thứ đứng trước mặt cô Lưng thẳng tắp Anh cao hơn cô nhiều Nhưng lúc nói chuyện Anh hơi cúi xuống Ánh mắt vừa ám muội lại vừa thẳng thắn Quên gãi trước đây đi Bây giờ hãy cân nhắc đến chú nhé Em thấy sao Câu nói này của anh như đã quanh quẩn trong lòng nhiều lần Rồi rơi ra trước mặt cô Nói xong, vẻ mặt của Trình Hoài Thứ cũng thoáng chút căng thẳng, lặng lẽ chờ đợi phản ứng của cô gái nhỏ. Có ý gì? Giọng đường ninh mềm mại, và chút sun dày, như không thể tin được, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Trình Hoài Thứ đút một tay vào túi, ngẩn cầm lên, ám chỉ. Chính là ý mà em nghĩ đấy. Anh hắng giọng, trong đêm gió thổi mạnh, từng chữ từng chữ hỏi. Đường ninh chú chú có thể nào theo đuổi em không đêm khuya gió thổi vù vù bên tai thổi qua mặt sông phần chiều ánh sáng lấp lánh tạo thành những con sóng nhỏ li ti có lẽ là do căng thẳng cô thậm chí còn nghe rõ tiếng tim mình đập mỗi nhịp tim đập đều rung lên trong lồng ngực 4 năm trước Đường Ninh thực sự nghĩ rằng nếu bỏ lỡ thì sẽ bỏ lỡ dứt khoát không lên tiếng mà một mực che giấu mối tình thầm kín này Dù sao thì cũng không ai biết, giống như thảo nguyên hoang vu, gió xuân thổi lại xanh. Ngoài cô ra, không ai còn bận tâm đến chuyện thầm kín của cô, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng hai người sẽ gặp lại theo cách này. Hơn nữa, còn là nghe trình hoài thứ tỏ tình trước. Người đàn ông mày kiếm mắt sáng, khóe miệng nở nụ cười thoải mái, ánh mắt nhìn cô dịu dàng như thể có thể làm tan chảy băng tuyết thành vũng nước mùa xuân cảnh đẹp và không khí đêm nay kết hợp với nhau như mơ ảo dường như ông trời cuối cùng cũng nghe thấy nguyện vọng của cô số phận luân luân chuyển chuyển cuối cùng cũng khiến cô tọa nguyện đường ninh kéo khăn quàng xuống mũi đỏ ửng cố hết sức kìm nén nước mắt trong hốc mắt giọng nghẹn ngào hỏi chú nói thật sao cô cẩn thận xác nhận dáng vẻ không dám mơ tưởng thực sự khiến trái tim trình hoài thứ nhói đau Cô gái nhỏ của anh chưa bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy. Bởi vì cô thực sự xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này. Trình hoài thứ nhìn hốc mắt đỏ hoe của cô gái nhỏ vô thước dịu giọng cười khẽ. Chú có thể lừa em sao? Cô hừ một tiếng. Tinh nghịch nói. Đã gọi là gã khốn. Thì có gì mà không làm được chứ? Trình hoài thứ nghịch sợi tua trên khăn quảng của cô. Cẩn thận suy nghĩ từng chữ trong câu nói tiếp theo. Ờ. Vậy có thể nói cho gã khốn đó câu trả lời không? Rõ ràng lúc này ở Lâm Thành vẫn là mùa đông giá rét, không khí sắp đông cứng thành băng. Nhưng ánh mắt của hai người như dung nham đang cuộn trào sôi sụp. Đường ninh phá lên cười, đôi môi khẽ động, hai má như bị nhuộm đỏ bởi thủy triều Có thể thử chứ? Có thể. Vậy là có thể rồi. Trình Hoài Thứ điểm tĩnh trong lòng, lúc này cũng dâng lên một sự ấm áp vô bờ. Những suy nghĩ mập mờ cứ hiện lên trong đầu. Nếu có thể, anh thực sự muốn bế cô gái nhỏ vào lòng ngay bây giờ. Đường ninh đá những viên sỏi dưới chân, vẫn luôn tránh ánh mắt của anh. Xấu hổ nhìn những ngọn đèn sáng rực trên phố. Trên hoài thứ cố tình chiêu chọc. Sao không dám nhìn chú nữa rồi à? Nhiệt độ trên mặt của cô vẫn chưa hạ xuống. Đôi mắt ẩm ướt, mạnh dạn gạt bỏ những suy nghĩ vô căn cứ lầm bầm phản bác. Ai không dám chứ? Thực sự là một đứa trẻ chưa cai sữa Chỉ cần khích tướng một chút là cắn câu Trình hoài thứ cười đến nỗi không khép được miệng Câu hỏi tiếp theo giống như đang bàn bạc chuyện nghiêm túc với cô Anh hỏi một cách khá vô liêm sỉ Em thấy chú có thể trai đuổi được em không? Cái đó thì cháu không biết rồi Cô gái nhỏ kiêu ngạo trở nên khó với đối phương Đôi mắt đen lái, lái lên vẻ tinh quái Xem chú thể hiện thế nào? Trình Hoài Thứ cười mà không nói, biết rằng bây giờ mình đã trở thành một kẻ theo đuổi chính thức. Trên đường trở về khách sạn, cả hai đều có tâm sự riêng. Nói thật, Trình Hoài Thứ chưa bao giờ nghĩ rằng đối tượng mà cô gái nhỏ thầm thương trộm nhớ từ lâu lại là mình. Khoảng thời gian đó, anh bị dày vò bởi những cơn đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Rõ ràng cảm thấy toàn bộ con người như sắp sụp đổ bởi nỗi đau không thở nổi nhưng vẫn phải giữ lại một chút lưu luyến cuối cùng với thế gian này. Trong thế giới đen tối, anh chỉ có thể dựa vào giọng nói của máy móc để biết thời tiết mỗi ngày, lộ trình đi lại. Những thứ trước đây dễ dàng có được, nhưng khi mất đi thị lực thì phải trả giá gấp trăm, gấp nghìn lần. Hơn nữa đối với phi công, đôi mắt vô cùng quan trọng. Không bao giờ nhìn thấy bầu trời xanh nữa, điều này quan trọng hơn bất kỳ nỗi đau nào. Lúc đó bác sĩ điều trị mắt cho Trình Hoài Thứ nói rằng tình trạng của anh lúc đó có khả năng hồi phục nhưng tỷ lệ không đến 50% Nếu thất bại anh sẽ phải đối mặt với bóng tối vô tận trong suốt quãng đời còn lại để anh tự cân nhắc rủi ro rồi mới tiến hành phẫu thuật Lúc đó việc đến nhà họ Trình để dưỡng thương không phải là ý định của anh Sau khi tạm thời mất thị lực Trình Hoài Thứ càng không muốn giữ liên lạc với Trình Bá Thành và gia đình ông ta Mối quan hệ cùng cha khác mẹ, công việc với ông cụ không bằng, đã định sẵn rằng sự xa cách giữa bọn họ sẽ luôn tồn tại. Có lẽ chính vì sự trì trệ trong khoảng thời gian đó, nên anh chưa bao giờ để ý đến cô gái nhỏ luôn ấp ống mỗi khi đứng trước mặt mình, cũng không thể quan sát được cảm xúc thực sự của cô. Tính ra, anh thực sự nợ cô gái nhỏ đã thích mình một lời xin lỗi. Cô nói anh là gã khốn cũng không quá đáng. Đến dưới chân khách sạn Bên đường chỉ còn lại vài ngọn đèn đường màu trắng Đường ninh dừng bước Hỏi Các chú huấn luyện xong rồi sao Xong rồi Trên hoài thứ lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình đã có chỗ chú Nghiêm túc nói Nhưng còn một nhiệm vụ khó khăn Đợi giải quyết xong Sẽ trở về Giang Thành Chú Bình An trở về Cô gái nhỏ nghiêm túc nói Đôi mắt ẩm ướt chứa đựng những cảm xúc khó tả Ánh mắt đó khiến Trình Hoài Thứ rung động. Anh hồi tưởng rất lâu, mới phát hiện ra cảm giác đó hẳn là trong đầu, trong lòng có điều gì còn bận tâm. Chị Trần Hoà đã kể cho cháu nghe chuyện của chú bố năm trước. Đường Ninh vẫn không nhịn được nhắc đến. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì nói được nỗi lòng của mình. Trình Hoài Thứ biết cô muốn hỏi gì. Anh dơ tay xoa đầu cô, đôi mắt nhích lên vẻ an ổn. Nếu đã qua rồi, em đừng bận tâm quá. Ninh Ninh, Em nhìn chú bây giờ. Mỗi ngày đều sống một cách kiên cường và dũng cảm. Đường Ninh đột nhiên thấy mỗi mình cay cay. Đúng vậy. Anh vẫn luôn là trình hoài thứ kiên cường và dũng cảm. Chưa bao giờ không phải như vậy. Cô nhớ ra. Đoàn trưởng của đoàn biểu diễn cơ sở hôm nay đã gửi tin nhắn. Cũng dặn dò. Chú nhỏ. Chiều ngày kia cháu sẽ về Giang Thành. Trình hoài thứ biết đoàn biểu diễn của cô vốn không ở lại lâu. Chuyến này đến... Trước Tết nguyên đán phải lên đường về. Giọng điệu mơ hồ. Được. Lúc đó chú tiễn em. Đường ninh không thể nói được. Càng không thể từ chối trình hoài thứ. Cô nhớ không lầm thì bây giờ trình hoài thứ vẫn đang trong vai trò người theo đuổi. Cô làm thế nào cũng lại không có quyền yêu cầu. Vì vậy cô nở một nụ cười vô tư ngựa ngùng nói. Tùy chú thôi. Cháu có nói nhất định phải chọn để cho tiễn đâu. Trên lầu Hạ Đào quan sát rất lâu Không tự chủ được mà nở nụ cười của bà mối Thực sự không kiểm chế được tâm lý của người ngoài cuộc Cô cũng cười tươi rói, Chào trêu chọc hỏi Bạn học Đường Ninh Cũng nên về đi thôi Phòng trọ tình yêu của cậu sắp đóng cửa rồi Đường Ninh xấu hổ đến cực điểm Cô có cảm giác như bị bắt quả tang ngoại tình Hạ Đào biết cô ra mặt mỏng Nghĩa khí vỗ ngực Không cần về ngay cũng được Tớ đợi cửa cho cậu Đường Ninh thực sự muốn lên lầu bịt miệng hạ đào Cô ấy làm cô xấu hổ chết mất Trước khi đi Trình Hoài Thứ tự cười một mình Gọi cô lại Đợi đã, chúng muốn nói chuyện này Cô gái nhỏ ngơ ngác quay đầu lại Vẻ mặt như đang lắng nghe Chúng muốn nói gì ạ Ngón tay của Trình Hoài Thứ vẫn còn lạnh Khi dơ lên Lướt qua lông mày và khóe mắt của cô Cuối cùng dùng lực hơi mạnh hơn Để cọ lên mí mắt của cô Đường Ninh thấy tê ở gáy, ngây người tại chỗ. Cô cảm thấy mình như bị đóng băng, không làm được gì. Hơn nữa lúc này, trình hoài thứ rất nghiêm túc. Đợi mãi cũng không thể anh nói tiếp. Người đàn ông cúi xuống, không biểu cảm mà nhẹ giọng nói với cô. Sau này đừng nhìn chú bằng ánh mắt này. Đường Ninh không hiểu, đột nhiên cảm thấy tay chân mỉm nhũn, không tự chủ hỏi. Sao vậy? Trình hoài thứ buông tay, giọng điệu như cảnh tỉnh cũng như một loại ám chỉ, yết hầu khẽ lăn. nếu không, thì chú sẽ muốn hôn em mất. cô nín thở, lông mi run rẩy, tay đã bỏ ra khỏi tối mà không biết để đâu. nhìn cô gái nhỏ đỏ mặt đến mức không tự nhiên. trình hoài thứ cười rung vai, không muốn vội vàng, giọng điệu nhẹ nhàng nói: được rồi, lên lâu đi. đường ninh đầu óc choáng váng, nhìn vào mắt người đàn ông, phát hiện đôi mắt vốn lạnh lùng của anh. Giờ đây lại nhốm màu ham muốn nổng cháy Cô bỏ chạy như điên Đi thẳng đến cửa Rồi một mạch lên lầu tinh thần vẫn như đang lơ lửng trên mây Tắm xong Đường ninh nằm lên giường Vội thức nhớ lại một số đoạn trong tối nay Cái gì mà Chú sẽ không nhịn được Muốn hôn em cơ chứ Rõ ràng anh vẫn là người theo đuổi Tại sao lại giống như một tên lưu manh vậy Hạ đào không kìm nén được Bản tính tò mò muốn hóng hớt vội vã rục đường Ninh, "Nhanh nhanh, kể cho tớ nghe xem, cậu và thiếu tá Trình tiến trình đến đâu rồi?" "Tối nay anh ấy đã nói thẳng với tớ, nói muốn theo đuổi tớ." Đường Ninh kéo chăn lên đắp, cô co người trong chăn bông chỉ để lộ đôi mắt sáng lấp lánh, Hạ Đào sốt ruột hỏi, "Cậu đồng ý rồi sao?" Đường Ninh nhẹ giọng nói, "Thật ra thì cũng chưa hẳn, tớ cũng không biết anh ấy nhất thời hướng khởi với tớ hay là Từ khi Trình Hoài thứ thẳng thắn bày tỏ Cô tuy rất vui mừng Nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo Trước đó cô từng có linh cảm Nhưng cảm giác giấc mơ thành thật Vẫn khiến người ta thấy không chân thực Hạ đào bày mưu tính kế Vậy từ kế đề Lão đó theo đuổi Xem biểu hiện của anh ta Rồi quyết định có nên đồng ý hay không Ánh trăng tỏa ra ánh sáng mở ảo Cả căn phòng chỉ và yên tĩnh Trong sự tĩnh lặng Cô từ từ nhắm mắt Khóe miệng không hiểu sao lại cong lên không ngừng. Vậy thì cứ để anh theo đổi một thời gian đi. Bốn năm cô đều vượt qua được. Lúc này chờ chút cũng không gấp gáp. Đường Ninh và Hạ Đào đều có chuyến bay vào chiều ngày kia. Hôm nay được coi là ngày cuối cùng của Lâm Thành. Đoàn biểu diễn không có nhiệm vụ gì. Vào lúc trạng vãng, Đường Ninh tìm đến một tiệm trà địa phương để ngồi nghỉ ngơi. Cô trang điểm nhẹ nhàng, nước da trắng trẻo. Chỉ cần ngồi đó thôi cũng thu hút sự chú ý của không ít người. Bà chủ quán rất nhiệt tình tiếp đón. Cô gái nhỏ, đây là trà đặc sản của Lâm Thành chúng tôi. Hương vị đậm đà, đảm bảo cô uống một lần sẽ không quên được. Đường Ninh cầm lên và nếm thử. Quả nhiên, vừa vào miệng đã thấy hương trà lan tỏa. Hạ Đào gọi điện thoại cho cô. Này, Ninh Ninh, cậu đâu đấy? Tớ ở tiệm trà. Còn tớ đón cậu không? Cô trống cằm Mắt khẽ cong Hạ Đào tiện thể hỏi Được, ngày mai chúng ta phải đi rồi Tôi đang ở chợ bên này chọn đặc sản Cậu có muốn mua cùng không? Nói đến chuyện này Thì Đường Ninh suất quên Lần đến Lâm Thành này Tô Hồi và Trinh Bách Thành Đều rất lo lắng cho tình hình của cô Đường Ninh nghĩ rằng Có thể mang quà cho hai người Cũng là một lựa chọn không tệ Nên vội vàng trả lời Được, vừa ra khỏi tiệm trà cô đã thấy hạ đào đang vẫy tay với mình cô quấn chặt khăn quàng cổ cũng vẫy tay với người đối diện bỗng nhiên đường linh cảm thấy có gì đó không ổn không phải cơ thể đang rung chuyển mà là mặt đất dưới chân thậm chí cả những tòa nhà cao thấp trước mắt đều đang rung chuyển dữ dội động đất rồi trong đầu cô lập tức nảy ra một ý nghĩ không thể xảy ra nhưng nói chính xác là câu trả lời cho hoàn cảnh lúc này cô đang ở nơi đất khách Điện thoại đang cầm trên tay vẫn đang hiển thị màn hình của gọi vừa mới cúp. Quay đầu lại, các vết nứt trên tường càng ngày càng lớn. Tiếp đó là tiếng va chạm đùng đùng giữa các thanh sát của tòa nhà với mặt đất. Tốc độ quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Có người hét lớn. Chạy nhanh, động đất rồi. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, mọi người đã hoảng loạn thành một đám hỗn loạn. Để có thể sống sót họ đã né tránh những viên gạch ngói rơi xuống chỉ biết chạy theo những người phía trước sang hướng khác đường Ninh cũng bị đám đông xô đẩy đến lôi thô lách thách lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng đứng vững chớp mắt bóng sáng của Hạ Đào đã biến mất cô trong đám người chạy trốn khàn giọng gọi Hạ Đào Hạ Đào nhưng không ai có thể trả lời cô những người qua lại va vào vai cô giống như một cơn sóng dữ không thể đảo ngược Đủ sức nhấn chìm mọi cảm xúc lúc này. Trong lúc bị đẩy về phía trước, đường ninh nhìn thấy một bé gái đi trước bị sô ngã. Lòng bàn tay chảy xước đang không ngừng khóc lớn. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Vị trí ngã của bé gái vừa vặn nằm dưới một nhà hàng. Thấy chiếc đèn trùm trao trên cơ sắp rơi xuống. Đường ninh không nghĩ ngợi gì. Lao đến, ôm bé gái vào lòng, lăn sang một bên. Không biết từ đâu có một chiếc đinh đâm vào bắp chân cô. Tim đập thình thịch. Sạch một đường Máu chảy ra thấm nhuộm đỏ một phần quần áo Ngoài đau đớn Đường ninh thấy bên tai ồn ào Tim đập thình thịch Cổ họng như có vật gì đó chặn lại Bé gái khóc nước nở ôm lấy cô Chị ơi chị không sao chứ Đường ninh ngồi trên mặt đất một lúc Lắc đầu nói không sao Cô nghiến chặt răng Cúi đầu vào vết máu May mắn thay Vị trí mà trước đinh đâm vào không sâu Chỉ chảy trước ra Những giọt máu nhỏ liên tục tràn ra. Do động tác diễn ra quá nhanh, nên điện thoại của cô đã bị phá vỡ. phím nguồn không còn hoạt động. Khu vực thiên tai không có tín hiệu. Vốn dĩ cô còn muốn xem có thể để lại vài lời trong ghi chú hay không. Nhưng hiện tại xem ra, nguyện vọng này cũng khó thực hiện. Quay đầu nhìn lại cảnh tượng phía sau, thực sự khiến người ta không thể hoàn hồn. Sáng nay thị trấn Minh Nghi còn tấp nập người qua lại. Nhưng giờ đây không còn nhộn nhịp nữa, cảnh sinh ly tử biệt ngắn ngủi, nơi đây đã sớm trở thành một đống đổ nát. Cô không quan tâm đến vết thương ở chân, ôm bé gái di chuyển đến nơi an toàn. Thời tiết u ám, mây đen bao trùm trên cao, sau tiếng sét và tiếng sấm ầm ầm, những đám mây như xé bị xé toạc ra, mưa lớn như chút nước. Trong điều kiện như vậy, người dân địa phương đã kịp thời triển khai công tác ứng cứu, đào gạch đá Cứu những người bị trôn vùi trước tiên Vẫn có người trò chuyện sau thảm họa Hôm kia thấy đàn chim từng đàn bay đi Cá vàng nuôi trong nhà cũng nhảy ra ngoài Không ngờ hôm nay Lại còn có động đất nữa Đây là thời điểm giao thừa Nhà nào cũng có trẻ nhỏ Không biết bao nhiêu đứa có thể sống sót Nghe nói tiệm trà đó Gần như sụp đổ ngay lập tức Tất cả mọi người Đều bị trôn vùi bên dưới Tiếng mưa rơi Hơi lạnh ủn đến Tiếng lộp độp làm cho lòng người càng thêm bất an. Những người xung quanh tạm thời tìm được nơi trú ẩn an toàn, cầu nguyện tối nay không xảy ra dư chấn. Đường ninh gầy gò, khom lưng ở một bên. Đứa trẻ trong lòng cô thì thảo nói mê man, nước mắt lưng tròng Mẹ ơi! Cô vuốt ve mái tóc của đứa trẻ, cố gắng kìm chế cảm xúc lẫn lộn này, nhẹ nhàng an ủi. Mẹ em sẽ đến ngay thôi. Trên thực tế, ai mà không sợ trước cảnh sinh ly tử biệt Trong thời khắc nguy cấp nhất Không gì quan trọng hơn mạng sống Tuy nhiên giữa một vùng đất tang thương Đường Ninh vẫn kiên định tin vào một niềm tin Chờ thêm chút nữa Chỉ một chút nữa thôi Trình Hoài Thứ nhất định sẽ đến tham gia cứu hộ Anh là Trình Hoài Thứ kiên định và dũng cảm Cũng là quân nhân Trung Quốc bất khả chiến bại Cô tin anh Vì vậy phải cố gắng chống đỡ Cho đến khi chỉnh hoài thứ đến Nói với anh rằng mình vẫn còn sống Không để anh mất tập trung khi làm nhiệm vụ Khi trời càng tối Cảm xúc của những người xung quanh trở nên rất bất ổn Chúng ta sắp chết đến nơi rồi sao Nếu không được cứu Nếu đêm nay xảy ra dưa chấn thì phải làm sao Người đàn ông lau nước mưa và mồ hôi trên mặt Trực tiếp quỷ xuống Không thể chờ chết được Không thể chết được Vợ tôi vẫn bị chôn ở bên dưới Có ai không có ai không ra tay cứu người đi? cùng lúc đó tất cả các kênh truyền hình đều đưa tin về trận động đất xảy ra tại thị trấn Minh Nghi Lâm Thành tình hình thảm họa được cập nhật liên tục theo giờ Bắc Kinh động đất xảy ra tại Lâm Thành có thể thấy nơi chịu hiệu quả nặng nề nhất là thị trấn Minh Nghi do thời tiết gây mưa ra sạt lở nối bên đường bị phong tỏa vật tư cứu trợ không thể vận chuyển vào các biện pháp tiếp theo vẫn đang được xem xét không còn nghi ngờ gì nữa tình hình của vùng thiên tai đang thu hút sự quan tâm của toàn dân Trên Weibo, những lời cầu nguyện liên tục xuất hiện Không ít người tự nguyện đưa ra lời kêu gọi hỗ trợ Dường như đã định trước rằng Đây sẽ là một đêm tràn trọc vì lòng người bất an Quân khu Tây Nam Tham mưu trưởng về mặt nghiêm nghị Sau khi giao nhiệm vụ cứu hộ xong liền ra lệnh đội đối kết số 1 Nghe lệnh Hiện tại tình hình đường xá ở khu vực thiên ra rất phức tạp Khó vận chuyển vật tư vực trực khai cứu hộ Nhiệm vụ của các đồng chí là không từ mọi giá mở đường Tranh thủ thời gian quý báu nhất Để cứu hộ khu vực thiên tai Ông ta quét mắt Nhìn những chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mặt Ánh mặt tràn đầy sự tin tưởng và kỳ vọng Mọi người rõ chưa Đội đột kích số 1 trả lời dõng ràng Rõ, luôn rõ ràng Trình hoài thứ bước ra khỏi phòng tác chiến Đội mũ bảo hiểm Đứng trước hàng ngũ Người đàn ông cao giáo Trang phục quân nhân bảnh bao Đôi mắt đen lái của anh nhìn từng khuôn mặt của đội đột kích Nán tay đập vào ngực mình Giọng nói trầm thấp và nghiêm túc Đội được cái số 1 Tất cả bị ngăn trở về Không được thiếu một ai Trong độ còn có không ít tân binh Cũng là lần đầu tiên tham gia loại cứu hộ này Họ đều hiểu được ý nghĩa Trong lời nói và ánh mắt vừa rồi Của trình hoài thứ Tất cả đều nặng chịu trong lòng Không ai muốn ra đi dù không trở về Nhưng khi người dân cầu cứu hộ nhất Quân nhân Trung Quốc không được phép lùi bước Họ phải xung phong đi đầu Mới có thể giúp những người cần cứu hộ Có cơ hội sống sót Không phải là không sợ hy sinh Mà là họ phải sống thật tốt Mới có thể cứu giúp được nhiều sinh mạng Cần cứu hộ hơn Máy bay vận tả Yun-20 đã đổi tại sân bay quân sự chuyên dụng Sau khi chuyển đến đích tiếng động cơ máy bay vẫn vang vẳng bên tai Trình hoài thứ lên máy bay Bước chân nặng nề Sau khi ngồi vào vị trí Anh nhắm mắt lại một chút Sống chết cận kề Chưa bao giờ anh cảm thấy tâm trạng khó tả như lần này Bởi vì có một người để lo lắng Cũng giống như thêm một điểm yếu Mọi khả năng đều có thể xảy ra Dù là chuyện gì Thì anh cũng đều không dám nghĩ đến Mạnh Á Tùng đi lên Đập tay với anh Đôi trường trình Là anh em thì giao kèo trước đi Đều bị an trở về Ai không sống sót trở về thì là cháu của người đó Trình Hoài Thứ ngước mắt lên Mùa khẽ nhúc nhích Kiên định đáp Được Lại qua một lúc Mưa ở thị trấn Minh nghi nhỏ dần Hơi lạnh theo đó cứ quanh quẩn bên mọi người. Có người dùng mật lửa trên mọi người, đốt một vài bói rơm để sưởi ấm. Ánh lửa rực rỡ, phản chiếu lên khuôn mặt xám xịt của mọi người. Đường ninh co ro so trong góc, nghiến răng chịu đựng vết thương do đinh đâm. Đôi mắt vẫn luôn trong trẻo, ánh lên những tia sáng nhỏ. Tính từ lúc xảy ra độc đất đã được vài giờ. Mọi người vừa mệt, vừa đói, nhưng nghĩ đến bên cạnh vẫn còn có nhiều người sống sót như vậy. Lại có thêm một lý do để tự an ủi mình. Một chú lớn tuổi trong đám đông đứng ra, vỗ tay vài cái cổ vũ. Tôi tin rằng bây giờ bên ngoài chắc chắn rất quan tâm đến tình hình của thị trấn. Mọi người hãy tin tưởng vào đất nước của chúng ta. Tin rằng quân nhân Trung Quốc nhất định sẽ đến. Hiện tại tình hình đường xa rất phức tạp. Chắc chắn cần một chút thời gian. Nhưng chúng ta phải cố gắng chống đỡ đến lúc đó. Mọi người đều phải sống thật tốt. Tất cả mọi người đều phải là người đại nạn có không có chết, ắt có phúc. Có người đề nghị. Bây giờ chúng ta cứ đợi ở đây. Hay là cùng nhau hát quốc ca đi. Để động viên lẫn nhau. Đề xuất vừa đưa ra. Tất cả mọi người lại phấn chấn tinh thần. Vây thành một vòng tròn. Vừa vỗ tay, vừa hát quốc ca một cách hào hứng. Tiếng hát vang rội. Ngày càng có nhiều người tham gia. Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu không còn nữa. Tất cả mọi người như kết thành một sợi dây thừng. Cùng nhau chống đỡ, an ủi lẫn nhau Không biết ai là người đầu tiên Chú ý đến tiếng động ẩm ẩm Trên không trung, chỉ tay Mọi người nhìn xem, máy bay đến rồi Thấy tiếng động cơ khổng lồ Cánh quạt quay Ngày càng có nhiều người ngẩng đầu lên nhìn Một giọng nói non nớt Trong đám đông hét lên Máy bay đến rồi, thật sự đến rồi Trên đó còn treo cờ nữa Tất cả sự mệt mỏi Và nặng nề trong lòng mọi người trong nháy mắt này đều được giải tỏa, không ít người nhìn lá cờ mà nước mắt lưng chồng nói với nhau là quân đội đến cứu chúng ta rồi. sự mệt mỏi về tinh thần trong nháy mắt đã hoàn toàn được nới lỏng. đường linh cảm thấy những giọt nước mắt cố nén nãy giờ cứ thế chảy dài nhỏ xuống lòng bàn tay đẩy bụi. máy bay vận tải hạ xuống độ cao thích hợp. máy bay chuẩn bị nhảy dù. những lần huấn luyện trước đây là để dành cho thời khắc sung phong kịp thời như lúc này. Giang tiểu mãn cũng chưa bao giờ phấn khích như thế Nỗi sợ nhảy dù đã bị cậu ta bỏ lại sau đầu Cho dù là từ trên cao nghìn thước Bây giờ cậu ta cũng có thể nhảy xuống Mà không chút e ngại Huấn luyện viên đếm số trên máy bay Tranh thủ từng giây, từng phút 0101, 0202, nhảy Những bông hoa rù trắng muốt, Giống như món quà bất ngờ của Thượng Đế Như dòng nước trong vắt ở sa mạc Khô cằn, tới mắt tâm hồn mỗi người Cô bé nín khóc Cũng bị cảnh tượng trước mắt Làm cho choáng váng Cô bé kéo tay áo đường ninh Mắt tròn xoe hỏi Chị ơi, họ là siêu nhân sao? Còn biết bay nữa? Đúng vậy, họ không chỉ là siêu nhân bình thường Mà còn là... Đường ninh nhìn những bông hoa rủ hạ cánh an toàn Tập hợp thành đội ngũ Mà đường nét khuôn mặt của người đàn ông Ở giữa đội ngũ dần trở nên rõ ràng Anh vẫn như trước đây Quân phục chỉnh tề Giáng người cao lớn Đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng Cảm xúc của đường ninh không kìm nén được nữa Nước nở nói Mà còn là những anh hùng bằng xương bằng thịt Trình hoài thứ đi đến trước mặt mọi người Chào theo nghi thức quân đội Giọng nói mạnh mẽ và rõ ràng Đội trưởng đội đột kích số 1 Của lỡ đoàn không quân trình hoài thứ Phụng mệnh tổ chức các cú hộ khu vực thiên tai Nhận lệnh Nghe được giọng nói quen thuộc Cuối cùng cô cũng có thêm được vài phần cảm giác an tâm. Những giọt nước mắt nóng hổi từng giọt rơi xuống mu bàn tay, như những đợt sóng nhỏ bắn tung tóe Chị ơi, sao chị lại khóc vậy? Cô bé từ trong lòng đường ninh đứng dậy, dùng bàn tay non nớt lau nước mắt trên mặt cô. Cô bé ngây ngô hỏi, có phải vết thương đau quá không? Mẹ bảo rằng nếu vết thương đau quá thì thổi là hết đau ngay. Không đau đâu. Đường ninh định thần lại vuốt ve đầu cô bé giải thích nói. Chị chỉ cảm động quá thôi. Rất nhiều người trong đêm nay đã khóc không dưới hai lần. Càng hào hứng hơn khi quân đội Trung Quốc đến giải cứu. Cũng may nhờ có nhóm lính này xông pha trong tình trạng sống chết chưa rõ ràng. con đường cứu trợ mới có thể được mở ra từ bên trong. Vật tư cứu trợ cũng nhờ vậy mà liên tục được vận chuyển vào từ bên ngoài. Về mặt địa lý, thị trấn Minh Nghi vốn đã hẻo lánh, lại còn có thành cổ của lịch sử lâu đời. Rất nhiều công trình kiến trúc đã bị phá hủy hoàn toàn. Sau khi rất nhiều công trình kiến trúc bị sụp đổ, toàn bộ thị trấn chìm trong cảnh tượng đổ nát hoang tàn. Tin tức giải trí tạm thời ngừng phát sóng, vô số cư dân mạng quan tâm đến diễn biến của khu vực thảm họa. Đã nhìn thấy tình hình thực tế của trấn Minh Nghi trên các trang web lớn, khi các phóng viên tung ra ngày càng nhiều bức ảnh về khu vực thảm họa, mọi người nhìn thấy tận mắt tình hình thực tế của khu vực thảm họa thì lại càng cảm thấy đau xót. Với sự giúp đỡ của mọi người từ khắp mọi nơi, lều cứu trợ ở khu vực thảm họa nhanh chóng được dựng xong. Gần khu vực thảm họa có một bệnh viện không thể sử dụng được nữa. Một bệnh viện khác gần đó tạm thời được mở, làm điểm y tế giã chiến. Đội ngụ y bác sĩ ở địa phương Lâm Thành là đội y tế đầu tiên đến hiện trường. Những người đến đều là bác sĩ tuyên nhẹ, trên trụ trách tiếp nhận những bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Công tác cứu hộ tại hiện trường diễn ra khẩn trương và trật tự. Chỉ có thể nhìn thấy những người qua quân phục Và mặc áo blue trắng Quay như trong tróng Công tác tìm kiếm cứu nạn và điều trị Không lúc nào ngừng nghỉ Đồ Ninh sau khi giúp cô bé đoàn tụ với mẹ Đối phương vừa khóc vừa cười Miệng không ngừng cảm ơn cô Cô không nói gì Chỉ thở phào nhẹ nhõm Trong khu vực thảm họa chịu ảnh hưởng lớn nhất Của trận động đất Có thể nhìn thấy cảnh tượng của người thân đoàn tụ như thế này Vốn đã là một điều may mắn Sau đó cô cũng giống như những tình nguyện viên bình thường khác. Tiếp tục ở lại khu vực thảm họa để đẩy nhanh tiến độ cứu hộ. Mãi cho đến gần nửa đêm cơn mưa phùn giả dích cuối cùng cũng tạnh. Mặt đất vẫn còn ẩm ướt. Ánh trăng trong vàng vắt như phủ lên một lớp sương mỏng. Đường ninh không kịp che ô. Toàn thân bị nước mưa làm ướt sũng và sợi tóc mềm mại dính vào bên tai. Trên tay cô còn dính bụi bẩn. Sau khi bỗ mở vài cái, cô liền nghĩ đến việc đi đến từng lèo để tìm hạ đào hy vọng hai người đều có thể bình an vô sự gặp lại nhau vết thương trên chân không ngừng đau nhói, mãi đến khi đến giữa cả lèo, đường ninh mới đột nhiên nhớ ra rằng vết thương bị đâm đinh của mình vẫn chưa được đi khám một bác sĩ đi ngang qua khiêng cáng cầu thương đến điểm y tế dã chiến nhìn thấy cô giờ này vẫn chưa về miệng hỏi thăm, cô gái mau về lèo nghỉ ngơi đi, chăn màn thức ăn, đều tự đến điểm thức tế lấy cô lễ phép nói Cảm ơn bác sĩ. Sau khi khiêng cáng cấu thương xong, bác sĩ đi đầu tinh mắt nhìn thấy vết thương đỏ ửng trên chân cô, nhíu mày hỏi. Vết thương này là của cô làm sao vậy? Đường ninh mệt mỏi hé miệng trả lời. Tôi bị đinh đâm. Bác sĩ nghe xong vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Nắm tay cô đi đến điểm y tế giã chiến. Vẫn chưa quá 24 giờ. Phải tiến phòng uốn ván ngay. Điểm y tế giã chiến lúc này vẫn sáng đèn. Một số bác sĩ trực luân phiên đang trợp mắt. Nhiều người đang mở thuốc, tiêm thuốc với đôi mắt đỏ hoe. Trong điểm y tế giãn chiến rộng lớn, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bác sĩ bảo cô đi vào bệnh nhân tạm trú, sau đó liền tiêm thuốc phòng uống ván cho cô.